Một lúc lâu khi chấp kiếm đại đế dẫn hứa thanh và nữ đế rời đi mới có một giọng nói bình tĩnh từ trong xích địa đại la tộc chậm rãi vang lên. Đồng thời sự sụp đổ của nhiều thánh địa, sự vẫn lạc của nhiều đại đế. Chuyến này coi như cơn bão đã lan truyền khắp toàn bộ vọng cổ. Khiến tâm thần của vô số tộc trên vọng cổ chấn động, nhiều thần linh lựa chọn im lặng. Mà vinh quang của nhân tộc từng có lúc này cũng nổi lên trong tâm trí của vạn tộc. Thánh địa huyền cấm hạ xuống ở phía tây và phía bắc của Vọng cổ. Cơn bão này mang đến cho sự kinh hoàng và sợ hãi vô cùng. Vì vậy, thánh địa ở hai khu vực này sự liên lạc với nhau, một mặt mở một phương phòng ngự, một mặt khác cầu cứu từ tinh không bên ngoài Vọng cổ. Đồng thời, không chút do dự, lập tức lựa chọn rời khỏi nơi đang đóng trúng. Muốn tập hợp lại với nhau Sau khi đến vọng cổ Họ không thể rời đi Giờ đây con đường trước mặt Họ chỉ có thể hợp lại Như vậy sự hợp sức của nhiều thánh địa Mới có khả năng phòng thủ Chờ địa cấp thánh địa từ tinh không Bên ngoài vọng cổ Thậm chí là thiên cấp thánh địa duy nhất hạ xuống Chỉ là hành động của họ Không thể thuận lợi U Minh Nguyên Hài tộc phía Tây Và Bắc mệnh Vương tộc ở phía Bắc Khi giao chiến với thánh địa hạ xuống lãnh thổ, đối mặt với cơ hội này đương nhiên sẽ nắm bắt toàn đực. Do đó ngay lập tức chiến tranh ở phía tây và phía bắc bùng nổ dữ dội hơn. Tu sĩ hai tộc toàn diện xuất động ngăn cản các thánh địa ở khu vực các tộc khác rời đi. Cứ như vậy trong lúc tiếng giết chóc của trận đánh chặn vang vọng bốn phương, hình bóng của chấp kiếm đại đế xuất hiện ở phía bầu trời phía tây của vọng cổ. Kiếm mà ta cảm ngộ. Chiều thứ ba, tên là Thiên cung Chiều này là ta cảm ngộ khi chinh chiến vạn tộc, trước khi cổ hoàng thống nhất, ý nghĩa giết chóc quá mức, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ nhắm vào tu sĩ, dùng nó làm tổn thương thiên hòa. Do đó sau khi thần linh giáng đâm, ta không bao giờ dùng nữa. Trong kiếm đại đế nhìn thánh địa phía trước nhẹ dọc nói. Sau đó nâng tay vung về phía trước, Dưới một cái vung tay, một cảnh tượng khiến hai mắt hứa thanh co rút ầm ầm xuất hiện. Trước đây sự sụp đổ của thánh địa phía đông và thánh địa phía nam, hứa thanh tuy chấn động nhưng cũng không như lúc này. Thực sự là thiên cung chi kiếm đúng như chấp kiếm đại đế đã nói, chỉ nhắm vào tu sĩ và tàn nhẫn, dùng nó làm tổn thương thiên hòa. Bởi vì cái gọi là thiên cung không phải là cung điện của bầu trời, mà là từ trong mỗi tu sĩ có tu vi kết đan trở nên hình thành thiên cung trong cơ thể. Thiên cung của họ trong khoảnh khắc này toàn bộ sụp đổ, như bị khống chế hóa thành những thanh kiếm hư ảo phá nát thân thể mà ra, thảm thiết vô cùng. Tiếng kêu thảm vô số, như phương pháp diệt tuyệt, không ngừng tụ lại, trở thành biển kiếm, rít gào thiên địa tràn nhập tất cả các thánh địa phía Tây. Đây là kiếp nạn của tu sĩ từ kết đan trở lên. Còn giới kết đan càng khó thoát khỏi sinh tử, trong càng quét của biển kiếm này toàn bộ tan biến. cho đến khi bản thân thánh địa cũng dưới sự tàn phá của biển kiếm tan vỡ vạn vật sụp đổ chúng sinh bị diệt chỉ có giọng nói của chấp kiếm đại đế phá tan sự tĩnh lặng vang vọng bên tai hứa thanh và nữ đế dùng thiên tung của kẻ địch làm kiếm đây là thiên tung chi kiếm về phần kiếm chiêu thứ tư tiếp theo tên là tình huy khi lời này truyền ra bầu trời ầm vang như mở ra Ban ngày trong khoảnh khắc này tự nhiên tan đi, trở thành ban đêm. Mà trong đêm tối, vô số tinh tú lấp lánh, vô số ngôi sao xuất hiện giữa trời đất, trở thành từng đạo kiếm quang, trở thành những thanh trường kiếm rơi xuống thế gian. Chấp kiếm đại đế bước một bước đạp trên một đạo tinh quang, cuốn đấy hứa thanh và nữ đế, mượn tinh quang hạ xuống băng nguyên phía bắc của vọng cổ. Trong bối cảnh tuyết trắng mênh mông, tinh quang rực rỡ phản chiếu với tuyết, sáng rực rỡ bao phủ các thánh địa tại đây Từ xa nhìn lại nơi này xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bằng tinh quang, nuốt chửng tất cả. Đến đây, vọng cổ lặng im. Vạn tộc im lặng, thần linh ngóng nhìn. Chép kiếm đại đế trở thành ngôi sao sáng nhất lúc này của toàn bộ vọng cổ, từ trong vòng xoáy tinh quang nổi lên. Trong sự tràn vào của vô số sinh cơ, khí tức của lão không ngừng tăng lên, thúc đẩy chiến lực của bản thân leo lên đỉnh phong của hạ tiên tầng thứ. Bầu trời rung chuyển, mặt đất ầm ầm. chỉ là tử khí trên người đáo cũng trong khoảnh khắc này dày đặc đến cực điểm giọng nói của lão cũng trở nên khàn khàn về phần kiếm châu cuối cùng ta muốn dành cho nơi đó chấp kiếm đại đế ngẩng đầu ánh mắt dường như xuyên qua bầu trời nhìn ra ngoài tinh không lúc này trên bầu trời của đại đục vọng cổ có năm thánh địa kinh thiên đã đến phía trước là bốn thánh địa Bất kể kích thước hay khí thế đều vượt xa huyền cấp, đó là địa cấp thánh địa. Và cuối cùng hình dạng như một trái tim khổng lồ tự mình đập bùng phát dâu uy lực khủng khiếp vượt trội tất cả, đó là thiên cấp thánh địa duy nhất. Trên thiên cấp thánh địa này, trong một tòa cổ tháp cổ kính, có một lão già đang mặc áo đen đứng đó. Lão chắp tay sau lưng, mặt đầy nếp nhăn, tinh thần già nua, nhìn như đã trải qua vô số năm tháng. chứng kiến toàn bộ lịch sử lúc này quay về. Ánh mắt nhìn xuống vọng cổ, cùng ánh mắt của chấp kiếm đại đế, cách thiên tường vọng. Trên trời là cổ lão hạ tiên. Lão đứng trên đỉnh của hậu thổ, bước ra con đường của mình. Đối với hậu thổ thì như anh hùng, đã từng dẫn dắt tu sĩ hậu thổ khai phá vọng cổ, đã trấn áp hoàng thiên thần tộc, khiến thiên đạo trỗi dậy tại vòng cổ, giúp tu sĩ, hậu thổ đạt tới đỉnh cao cuộc đời. Lại vì bảo vệ hậu thổ, để tiến sâu trên tiên lộ mở ra tầng cao hơn trong hệ thống tu sĩ, lão và đồng bạn rời khỏi tinh không xa lạ này. Tìm kiếm cảm ngộ, tìm kiếm cơ duyên. Một chuyến đi là hàng triệu năm, giờ đây chỉ có một người trở về. ma thiên hạ là tân hạ tiên. Vị trí của chấp kiếm không như tiền bối, cũng như đã bước ra con đường của riêng mình. Đối với nhân tộc, Lão cũng là anh hùng. Sau khi huyền u cổ hoàng rời đi, Lão Trạm Thần Linh trấn các tộc khác, chiến đấu vì nhân tộc, bảo vệ bình an cho nhân tộc. Cả đời hiến dâng cho nhân tộc. Trong lòng chấp kiếm, hậu thổ không quan trọng, vạn tộc không quan trọng, chỉ có nhân tộc là duy nhất. Mà lúc này hai vị hạ tiên ánh mắt họ xuyên thấu qua bầu trời, khi chạm nhau, thiên sụp bầu trời ầm vang đầu tiên là gợn sóng như vải cá rất nhanh những gợn sóng này trở thành từng mảng cho đến khi tiếng động long trời lở đất vang lên những mảng này hoàn toàn vỡ nát lan ra khắp nơi như những đóa hoa mạn đà khổng lồ trên bầu trời kèm theo sự nở rộ là một giọng nói lạnh lùng tang thương từ thiên ngoại truyền đến vang vọng khắp vọng cổ biển trên vọng cổ đều dậy sóng vạn tộc vọng cổ tâm thần đều chấn động thần linh dưới chân thần Từng tồn tại đều thắp lên thần hòa Và cả thần đài đều lung lay Dù là chân thần hiếm thấy Cũng trong khoảnh khắc này Tại nơi trú ngụ của mình Thần ý ẩm vang Bởi vì kèm theo giọng nói đó Là uy áp vượt qua hạ tiên đỉnh phong Dường như chỉ cách một lớp sương mù Với cảnh giới tiên chủ ngang hàng Với thần chủ ngươi không phải không có khả năng phục sinh Lời này vừa truyền ra Hứa thanh thở gấp Nữ đế lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trái tim đã lạnh đùng trên con đường này giờ đây có chút dao động thuần phục ta đợi lão phu lấy được vật cần thiết ở vòng cổ phá vỡ sương mù trước mắt hoàn toàn đoạt lấy vị cách tiền chủ sẽ giúp ngươi thực sự phục sinh trên bầu trời giọng nói lại vang lên chúng sinh im lặng chấp kiếm nhẹ giọng nói từ nhỏ ta đã nghe những câu chuyện về chín vị tiền bối các ngươi mà lớn lên tên của các ngươi ta nhớ rất rõ Những việc các người làm là nguồn sáng trong tâm trí của ta Đối với các ngươi ta luôn tôn kính Dù cho đến bây giờ ta vẫn tôn kính Cấp tôn đại nhân Chấp kiếm vừa nói vừa cúi đầu bái Sau khi đứng thẳng Đôi mắt lão trong khoảnh khắc này Lộ ra một tia sáng sắc bén Giọng nói cũng trong chớp mắt trở nên sắc nhọn Nhưng ngươi Thực sự là bản thể của cấp tôn đại nhân sao Ta không tin Từ hậu thổ bước ra trấn áp hoàng thiên thần tộc Chính vị tiền bối mở ra vòng cổ Với tình cảm cao cả của họ Sẽ có người sa ngã đến mức này Vì tư lợi cá nhân Mà đưa đau đồ tể lên thế hệ sau ta không tin Giọng nói của chấp kiếm đại đế Kiên định như sắt Mà trên bầu trời Lão già mặc áo đen đứng trên tháp cao Của thiên cấp thánh địa Không biểu cảm nhìn xuống vọng cổ Ánh mắt rơi xuống trên người chấp kiếm đại đế Nhạt giọng nói Xét về việc người đạt tới tu vi này Tu hành không dễ Lão Phu sẽ nói thêm vài lời. Đối với vọng cổ, đối với hậu thổ, Lão Phu đoạt vị cách tiên chủ là sự sáng tạo trong hệ thống tu hành. Việc này có ý nghĩa to lớn. Mọi sự trả giá trong quá trình đều vì một tương lai tươi đẹp. Vậy nên, tiểu bối, tâm ngươi, niệm ngươi, trí ngươi, đừng quá hẹp hòi. Đại đạo vô tình muốn không ngừng tiến lên, mắt ngươi phải nhìn về trước. Giọng nói như sấm sét vang vọng trong vọng cổ. Chúng sinh nghe thấy, muôn vật biết rõ. Lý lẽ này có người đồng tình, cũng có người không đồng tình. Nhưng suy cho cùng với sự xuất hiện đột ngột của Thánh Điện, đến giờ, vạn tộc cuối cùng đã có một đánh giá. Chỉ là thứ mà đối phương cần trước đây phải chăng bằng cách dáng lâm chấn áp chiến tranh để đạt được, thì có thể đoán được thứ lão cần không phải vật chất. Là sinh mạng, là huyết tế, là tử vong. Tất cả đều có thể, hiện tại, chưa biết. Nhưng duy nhất có thể chắc chắn là việc này không liên quan đến thần linh mà đối phương cũng không thể ở vọng cổ quá lâu. Sự tồn tại của tàn diện không phải thứ lão có thể đối kháng. Vì vậy, lần thánh địa giáng lâm này kết hợp với hành vi trước đây của hoàng cấp và quyền cấp thánh địa, càng chứng thực thêm đánh giá. Chấp kiếm lắc đầu, ánh mắt từ bầu trời rút về, nhìn bát phương đại địa, nhìn về nhân tộc, nhẹ nhàng nói tâm của ta là hẹp hòi bởi vì trong đó chỉ có nhân tộc lão nâng tay lên đế kiếm chỉ trời bầu trời dung quyển niệm của ta là đơn giản bởi vì trong đó chỉ có nhân tộc giáo dục mây vần cơn gió mạnh thổi khắp trời đất hình thành một cơn lốc lấy chấp kiếm đại đế làm trung tâm bao phủ bát phương nhanh chóng lan rộng uy thế lớn vô cùng trí của ta là âu chí Bởi vì trong đó vẫn chỉ có nhân tộc. Mắt chấp kiếm đại đế độ ra ánh sáng sâu thẳm đầy kiên định. Tay cầm đế kiếm được lão nắm chặt. Khí tức trên người lão đang bùng nổ. Vì vậy trời đất biến sắc, tiếng ầm vang vọng khắp cả vọng cổ. Đại đạo vô tình, nhưng thế gian hữu tình. Bước chân không ngừng tiến đến, ánh mắt nhìn thấy không chỉ là phía trước, còn có phong cảnh trên đường. Còn đó, thân hữu đồng hành. Nếu con đường này đi tiếp, phải dẫm lên thi thể của tộc nhân, uống máu của dân chúng. Vậy, ta không nguyện. Ba chữ cuối cùng, khi chấp kiếm đại đế thốt ra, ánh mắt lão bùng phát ánh sáng mạnh mẽ, đột ngột nhẩn đầu, nhắm thẳng bên ngoài bầu trời. Khí tức trên người lão trong khoảnh khắc này bùng nổ dữ dội. Từ sức mạnh của tất cả đại đế và sinh mệnh của kẻ thù mà lão hấp thu, liên tục bùng cháy, không ngừng bùng phát. Dù khí thức tử vong trên người lão đã đến cực điểm, nhưng sự tăng lên và bùng cháy này vẫn tiếp tục. Trong chốc lát cơn lốc lấy chấp kiếm làm trung tâm, phạm vi bùng nổ lan tỏa khắp vùng. Thân hình của lão cũng trong khoảnh khắc này cao lớn vô hạn, càng lúc càng cao như một tự thần. Để kiếm trong tay cũng cùng lúc lớn lên, hơi nâng lên. Miệng lão phát ra anh thanh âm vàng dội Kiếm mà ta sáng tạo trong đời là từ cảm ngộ ở các độ tuổi và giai đoạn khác nhau. Có năm kiếm. Địa tàng, liệt không, thiên cung, tình huy. Về phần kiếm cuối cùng là từ trận chiến bảo vệ Hạ Nhi. Trong sự tắt dần của sinh mệnh mà mình ngộ. Ta từng nghĩ sẽ không có cơ hội để thể hiện. Mà hôm nay cuối cùng có thể để kiếm này lần đầu tiên xuất hiện ở vòng cổ. Kiếm này tên là nhân, gian. Trong kiếm lầm bẩm trong đầu lão hiện ra ký ức cổ xưa. Trong ký ức. Lão nhìn thấy một thế giới phồn hoa. Không có chiến tranh, không có thần đinh. Vô số tộc nhân dưới sự dẫn dắt của cổ hoàng bước lên đỉnh cao. Đó là thế gian thời phồn thịnh trước khi tàn diện đến. Chấp kiếm thở dài nâng tay vải lên, đưa thanh kiếm trong tay, giáng xuống trời. Một kiếm nhân gian chứa đầy sinh khí phồn thịnh bay thẳng đến trời. Sau đó trong chớp mắt, chớp kiếm hiện ra hình ảnh của tàn diện đến và huyền u cổ hoàng rời đi. Thời kỳ đen tối nhất đó, xác chết khắp nơi, tiếng khóc than thống dứt. Trời tối, nhân tộc tuyệt vọng, đó là thế gian tuyệt vọng. Chấp kiếm cay đắng, nâng tay vung, một kiếm nhân gian chứa đựng sự tuyệt vọng của chúng sinh, thẳng đến trên bầu trời. Tiếp đó là thế gian khó khăn nhất khi đông thắng nhân hoàng thất bại, là thế gian đấu tranh trong thời đại thánh thiên. Là thế gian hồi sinh dưới sự chấp trường của kính vân. Là thế gian không khuất phục trong thời kỳ của đạo thế. Là thế gian hỗn loạn trong ngàn năm chiến tranh của huyền chiến. Trong ký ức của chấp kiếm đại đế, mỗi giai đoạn của thế gian đều trong khoảnh khắc này biến thành một thanh kiếm chiếu sáng bầu trời. Cho đến cuối cùng, hiện ra trong mắt chấp kiếm đại đế là hình ảnh của hạ ly nữ đế. Là thế gian quật khởi sau khi nàng đăng cơ. Chấp kiếm cười. Đây chính là thế gian mà ta bảo vệ. Thân thể lão bắt đầu mờ nhạt, khí tức tử vong bao phủ tất cả. Khi mọi thứ chìm trong tử khí, thanh kiếm hóa thân từ thế gian bay thẳng lên trời. Trên bầu trời lịch sử của nhân tộc mà chấp kiếm đã trải qua, tất cả biến thành kiếm đột ngột trồng lên nhau, hợp thành một thanh kiếm thật sự của nhân gian. Dưới sức mạnh cuối cùng của chấp kiếm đại đế chém lên bầu trời, chém ra ngoài trời, chém thánh địa. Kiếm này xé toạc bầu trời, phá hủy tất cả, vang dội thế gian. Tuyệt đẹp vô cùng, có thể gọi là duy nhất lấp lánh trong thời đại. Nếu cổ tiên là thiên ý thì kiếm này chính là nhân ý đấu với trời. Trong chớp mắt đã lao ra khỏi vọng cổ, va chạm với bốn địa cấp thánh địa cản đường. Âm thanh từ bên ngoài vọng cổ như bị hư vô nuốt chửng, nhưng hình ảnh in sâu vào mắt chúng sinh lại trở thành tuyệt sắc đủ để lay động ký ức suốt đời. Bốn địa cấp thánh địa đều rung chuyển, thế giáng lâm bị cắt đứt, tất cả đều bị đánh đuôi không chịu nổi một đòn mắt cổ tiên lộ ra chút tiếc nuối kiếm này phi phạm nếu không phải ngươi trong trạng thái hiện tại mà là hạ tiên thật sự thì kiếm này có thể khiến ta kiêng rè vài phần nhưng bây giờ cổ tiên lắc đầu nâng tay phải lên nhắm vào kiếm này nhẹ nhàng ấn xuống chuẩn bị nghiền nát nó nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo mắt lão đột nhiên co lại cú ấn lại bị đánh trượt bởi vì kiếm này mục tiêu thực sự không phải lão mà là phong ấn trên bầu trời vọng cổ, phong ấn ngăn cản chúng sinh ra vào. Kiếm quang lóe sáng rơi trên phong ấn, với ý chí nhân gian, với chấp niệm của chấp kiếm dung hợp vào phong ấn, một đầu khóa chặt và tàn diện đang nhắm mắt. Một khi bùng nổ thì tàn diện chính là mục tiêu, chắc chắn sẽ mở mắt. Còn sau khi mở mắt, sẽ là cục diện gì, tất cả đều chưa biết. Dù là cổ tiên sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Lão nhìn ra kiếm nhân gian dung nhập, Là thiết lập nhắm vào chính bản thân lão. Người khác chạm vào sẽ không kích nổ. Nhưng một khi lão lại gần sẽ nổ tung. Vì vậy ánh mắt của lão sâu thẳm, Qua phong ấn nhìn chấp kiếm đại đế. <cười> Hậu bối. Giỏi lắm. Người vốn có một chút khả năng thực sự phục sinh. Nhưng người từ bỏ. Đổi lấy việc ta chậm dáng đâm. Thôi được. Kiếm ý của ngươi chỉ có thể tồn tại nửa giáp. Lão phu cho các ngươi. Ta ở ngoài giới... Đợi kiếm ý của người tiểu tàn. Cổ tiên chậm rãi nói, thân hình dần mờ nhạt cùng với thiên cấp thánh địa và bốn địa cấp thánh địa vừa bình ổn lại cùng nhau lùi về. Từ khoảnh khắc này, bầu trời đại đục vọng cổ thêm phần mờ ảo. Đó là khói lửa nhân gian. Đó là nhân gian của nhân tộc. Đó là kiếm ý của chấp kiếm đại đế phủ lên nó. Đã dành cho chúng sinh vọng cổ thời gian nửa giáp tất nhiên chỉ là chúng sinh có cảm giác vì đối với thần linh đây chỉ là một cuộc chiến giữa các tu sĩ không liên quan đến họ một số lựa chọn can thiệp chỉ vì không muốn giảm hương hỏa như ba vị thần của viêm nguyệt thực ra chính là loại này thật sự như nữ đế ngoài nàng không có ai khác mà thần linh chọn hấp thu hương hỏa của các tộc vọng cổ trong số các thần linh của toàn bộ vọng cổ cũng chỉ có một phần nhiều thần linh hơn vẫn đang ngủ say trong chỗ của mình chưa ra tay trung quy lại cuộc chiến giữa các tu sĩ này chỉ là một trò cười cách thức tiến hành thần linh không quan tâm còn chấp kiếm đại đế thực ra cũng không cần quan tâm thần linh nhìn nhận thế nào điều đã muốn và nghĩ đã nằm trong thanh kiếm ấy lúc này mưa máu từ trời rơi xuống giải khắp thế gian đó là mưa của hạ tiên vẫn lạc trong màn mưa thân ảnh của chấp kiếm đại đế đứng giữa trời đất quay đầu nhìn nhân gian lần cuối sau đó nhẹ mỉm cười chấp niệm sinh tử khó nói buông bỏ nhất niệm buông bỏ tức là tái sinh nụ cười vĩnh hằng khí tức tử vong trên thân lão bao phủ toàn bộ cơ thể thân xác máu thịt dần tan biến bao phủ toàn thân biến thành thể đất đá ba hồn thiên địa nhân của lão thoát khỏi cơ thể nhân hồn trở về chữ của nhân tộc địa hồn trở về sơn hà cương vực của nhân tộc thiên hồn cũng vậy dung nhập vào vận khí còn lại bảy phách Năm phách, hóa tân từ năm vị nhân hoàng lần lượt trở về thức tỉnh. Quá khứ và tương lai mà nữ đế đã gửi, cũng trong nụ cười của chấp kiếm đại đế được trả lại, cũng bao gồm thanh đế kiếm trong tài lão. Lão buông tay, đế kiếm vẽ một vòng cung, rơi trước mặt hứa thanh. Màn mưa càng đớn, hứa thanh và nữ đế đứng trong màn mưa, nhìn cảnh này, lòng tràn nhập bi thương, mãi không tan. cho đến khi gió từ xa thổi đến xuyên qua ngàn núi va và vào mưa máu tạo thành tiếng vọng mãi không quên trong lòng bọn nắm lan tỏa cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài hứa thanh cúi đầu nhìn về phương hướng tượng đại đế giữa trời đất cúi bái thật sâu nữ đế im lặng một bái tiễn biệt cảnh này như một bức tranh khắc sâu vào lòng tất cả các tu sĩ cảm nhận nơi đây một tháng sau cuộc chiến trên đại đục vọng cổ theo sự sụp đổ của các quyền cấp thánh địa cũng bước vào hồi kết vị cổ lão hạ tiên kia không thể giáng lâm cũng không thể yêu cầu bốn địa cấp thánh địa còn lại hạ xuống vì như vậy không có ý nghĩa thế nên những hoàng cấp thánh địa tồn tại ở vọng cổ trở thành đội quân bị cô lập bỏ rơi giống như tổ tiên của họ đã bỏ rơi vọng cổ dưới sự bùng nổ của vạn tộc những hoàng cấp thánh địa này thậm chí không có lựa chọn đầu hàng cũng bị xóa bỏ chờ đợi họ Chỉ có cái chết Mà sự vùng vẫy trước cái chết Chỉ là kéo dài thêm chút thời gian Nhưng dù kéo dài thế nào Cũng không thể kéo dài được nửa giáp Còn về nhân tộc đã hoàn toàn cuột khởi Dù là nữ đế hiện tại Hay hành động vĩ đại của chấp kiếm đại đế Đều khiến nhân tộc được vạn tộc vọng cổ Lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ Trở thành ánh sáng trong bóng tối Vì thế trong bối cảnh này Và một ngày mưa không ngớt sau một tháng Tại hoàng đô đại vực của nhân tộc Một mô miếu cổ xưa Cánh cửa mở Hai bóng người từ trong bước ra Một người là hứa thanh Người còn lại là nhị Ngưu. Trong ánh mắt hứa thanh Mang theo chút mơ hồ Trên mặt nhị Ngưu hiện rõ vẻ u ám nặng nề Sâu trong mắt y Chứa đầy lo lắng Phía sau bọn hắn từ trong miếu Một tiếng thở dài truyền ra hey, ta đã nói hết với các người Tiếp theo toàn bộ các hạ tiên tung trên đại đục vọng cổ sẽ đóng cửa. Hạ tiên tung mỗi khi trước đại kiếp nạn của vọng cổ sẽ chuẩn bị mọi thứ, mời các cường giả thiên kiêu cùng chúng ta ngủ say trong tiên nguyên. Những cường giả và thiên kiêu này chính là hạt giống của các nền văn minh vạn tộc. Sau khi đại kiếp nạn qua đi, chúng ta sẽ thức tỉnh. Nếu thế giới đã thay đổi, thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là tái thiết nền văn minh của tu sĩ. Những lần đại kiếp trước đều như vậy. Những người khác đã lần lượt được đưa đi, Hứa Thanh và Nhị Cưu, Ngư, các người lựa chọn thế nào, tự quyết định, nhanh chóng cho ta câu trả lời. Đó là giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung. Mà theo lời nói, cánh cửa miếu dần khép lại, cả ngôi miếu cũng trong màn mưa dần mờ đi, khi hoàn toàn biến mứt chính là lúc ngủ say. Thời gian không còn nhiều. Hứa Thanh và Nhị Cưu trong màn mưa đều im lặng. Bọn hắn là nửa tháng trước sau khi cuộc chiến ở phía đông kết thúc nhận được triệu tập của cung chủ Hạ Tiên Cung đến gặp mặt. Trong nửa tháng qua, cung chủ Hạ Tiên Cung lần lượt ban cho bọn hắn cơ duyên tạo hóa. Trên tân hứa thanh càng thêm vững chắc tiên thân, thần thể cũng được cung chủ Hạ Tiên Cung trợ giúp tái nhập vào ý thức của hắn trở nên hoàn thiện. Còn nhị ngư bên đó, duyên cơ tạo hóa của y tập trung vào đầu đâu và ký ức đời thứ ba mà y nhận được. Dưới sự dẫn dắt bằng phương pháp không rõ của cung chủ Hạ Tiên Cung Nhị Đưu dường như nhớ lại nhiều ký ức hơn Nhưng những điều này không phải trọng điểm khiến bọn hắn mơ hồ và u ám Nguyên nhân khiến bọn hắn sau khi rời khỏi Hạ Tiên Cung lại có biểu hiện như vậy là do những lời cuối cùng trong vài ngày qua từ cung chủ Hạ Tiên Cung Hứa Thành Ngươi đi con đường tiên trực khi tạo thành tiên thân Lý do tao giúp ngươi là vì sư tôn ngươi đã đến Sư tôn ngươi trả giá đổi lấy tam một lần giúp đỡ dù lần này ta triệu ngươi đến giúp ngươi củng cố tiền thân phục hồi thần thể tất cả những điều này đều cũng bởi sư tôn của ngươi sư tôn ngươi đã trả giá rất nhiều trần nhị ngưu ngươi cũng vậy thân phận của ngươi bí ẩn năm đó sư tôn ngươi cũng đến hạ tiên cung sau khi trả giá đủ đớn để điều tra lịch sử trong những hồ sơ của hạ tiên cung chỉ còn ghi lại từ đời thứ ba của ngươi trở đi còn về đời thứ hai và thứ nhất của ngươi hạ tiên cung không có ghi chép chỉ có lẽ là mình người mới biết mà đời thứ ba chúng ta cũng không biết nhiều dường như có một lực lượng đã xóa bỏ nó phần nội dung này hạ tiên cung vốn không mở ra cho bất kỳ ai nhưng sư tôn ngươi vì điều này đã trả giá một phần bản nguyên của mình không tiếc hy sinh quyền hành của mình cuối cùng từ tiên nguyên lấy được cơ hội lần này cho ngươi giúp ngươi hợp nhất với lịch sử của hạ tiên cung để ngươi nhớ lại nhiều hơn về bản thân mình là ai các người có một sư tôn tốt trong màn mưa Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Nam Hoàng Châu Đại sư huynh sư tôn đang lo liệu hậu sự Hứa Thanh làm bẩm nhị Ngưu im lặng một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng quay về một chuyến hỏi lão đầu tử rốt cục là chuyện gì nói rồi nhị Ngưu thân hình ngay động trực tiếp hướng về truyền tống trận của hoàng đô nhân tộc Hứa Thanh gật đầu, bước theo cùng nhị ngư. Lúc này mọi chuyện khác đều bị bỏ hắn các lại. Điều quan trọng nhất hiện giờ là trở về Nam Hoàng Châu gặp sư tôn của bọn hắn, hỏi rõ mọi điều. Không lâu sau trận pháp của hoàng thô nhân tộc vang lên, thân ảnh Hứa Thanh và nhị Ngưu biến mất. Vài ngày sau trên cấm hải giữa Nam Hoàng Châu và Ninh Hoàng Châu, một tòa bảo tháp phá không với tốc độ kinh người vượt qua cấm hải. Vào lúc hoàng hôn xuất hiện trên bầu trời thất huyết đồng, sau đó bảo tháp biến mất, trên đỉnh núi đệ thất phong của thất huyết đồng ngoài động phủ nơi thất gia bế quan thân ảnh hứa thanh và nhị ngưu đột nhiên xuất hiện cùng quỳ bái rất lâu một tiếng thở dài vang vọng từ trong động phủ à, hai người không theo hạ tiên cung đến tiên nguyên tri địa ngủ say đến đây làm gì sư tôn hứa thanh ngẩng đầu nhìn về động phủ trong lòng dâng nên nỗi bất an nhị ngưu sắc mặt vốn u ám suốt mấy ngày qua lúc này ngẩng đầu lớn tiếng nói lão đầu tử tình huống của ngươi sao vậy? cửa động phủ âm một tiếng mở ra, thân ảnh thất gia bước ra từ trong, trừng mắt nhìn nhị ngu. Ngươi ngứa ra rồi phải không? thấy thất gia như thường, nhị ngu trong lòng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười hi hi, ra vẻ nịnh nọt. thất gia hừ một tiếng, ánh mắt rơi trên hứa thanh khẽ gật đầu. đạp nạn cũng không tệ lắm. sau đó lão ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, khi hứa thanh và nhị ngu chuẩn bị hỏi, giọng lão vang vọng. ta biết hai người muốn nói gì chẳng qua là hỏi việc vi sư lo điệu hậu sự hứa thanh và nhị ngưu tâm thần chấn động trái tim đang treo lơ đường dao động hạ tiên cung làm mọi việc cho các ngươi tuy đúng là ta trả giá nhưng ta là sư tôn các ngươi điều đó là ta nên làm không chỉ các ngươi còn có không ít người của thất huyết đồng và tên bất tài lão tam kia ta đều đã đưa đi ngủ say còn lão nhị nàng có lựa chọn của riêng mình vi sư không muốn can thiệp mà lý do ta làm như vậy là để phòng ngừa bất chắc vị cổ tiên trong thiên chấp thánh địa vi sư và lão có mối duyên nhân quả nhưng vi sư không phải không có nắm chắc kiếm của chấp kiếm cũng đã tranh thủ cho ta thời gian nên bây giờ hai người mau cút đi đừng lãng phí thời gian tu hành của ta thất ra chừng mắt nhìn nhị ngưu rồi gật đầu với hứa thanh Sau đó không đợi bọn hắn nói gì lão vung tay cuốn cả hai đi rồi quay người trở lại nơi bế quan. Âm một tiếng cửa bế quan khép lại. Trong động phủ thất gia đứng đó im lặng hồi lâu khẽ thở dài. Trời sắp đổi, cái dù của ta liệu có che được không? Thất gia chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt lại. Dù có thể hay không lão cũng phải cố gắng để cái dù của mình có thể tiếp tục che chở cho đệ tử khỏi gió mưa. ngoài thất huyết đồng trên bầu trời gió lớn đào thét thân ảnh nhị ngưu và hứa thanh bị cuốn vào đây bọn hắn không nói gì áp lực đè nặng trong lòng cả hai dù trước đó thất gian nói nhẹ nhàng nhưng hứa thanh và nhị ngưu đã không còn là trẻ con bọn hắn đã có phán đoán của riêng mình à, lão đồ tử già rồi già đến mức này còn phải liều mạng như thế nhị ngưu lẩm bẩm vài câu nhìn về phía hứa thanh tiểu a thanh người đến hạ tiên cung ngủ một giấc Việc này ngươi không cần lo Chuyện lão đầu tử để ta lo Chỉ là một cái cổ tiên Đáng gì Ta đã tìm được manh mối đời thứ hai Từ ký ức của đời thứ ba Nguồn gốc manh mối đó liên quan đến Hoàng thiền thần tộc Vì vậy ta định đi đến nơi phong ấn Hoàng thiên thần tộc Ở đó tìm ra đời thứ hai của mình Đến lúc đó với tư cách là đại sư huynh Bầu trời của chúng ta Nhị ngưu ta sẽ chống đỡ Nhị ngưu kêu hãnh vỗ vai hứa thanh Nơi đó đối với ngươi quá nguy hiểm Dù sao ngươi chết là chết thật không như ta Vì vậy lần này ngươi không nên đi cùng Tiểu Hoa Thanh Ngươi phải nghe lời Đến Hạ Tiên Cung tin ta đi 30 năm sau đại sứ huynh sẽ cùng sư tôn đánh thức người Nhị Ngưu nhìn vào mắt Hứa Thanh nghiêm túc nói Ngươi mà không đi ta không yên tâm Hứa Thanh im lặng Lúc sau gật đầu Ta tiến người trước dù sao cũng thuận đường Nhị Ngưu nghĩ Không cho hứa thanh cơ hội từ chối, kéo hắn đi thẳng tới truyền tống trận, nhờ trận pháp trở lại hoàng đô nhân tộc. Lối vào hoàng thiên thần tộc mà y muốn đến, nằm dưới hoàng đô nhân tộc. Suốt đường đi hứa thanh luôn im lặng, cho đến khi bị nhị ngưu ép buộc đưa đến trước ngôi miếu của Hạ Tiên Cung. Sau khi hành đế cánh cửa mở ra, thấy cung chủ Hạ Tiên Cung nhị ngưu lớn tiếng. Tiến bối, ta không đi, tiểu sư đệ ta đi. Nói rồi, y đẩy hứa thanh vào trong. Qua cánh cửa miếu hứa thanh nhịn nhị ngưu. Nhị ngưu cười ha hà ha. Hà. <cười> Được rồi tiểu sư đệ, 30 năm sau gặp lại. Nói xong thân ảnh nhị ngưu mờ dần biến mất. Cánh cửa miếu cũng lặng lẽ đóng lại, ngôi miếu dần mờ đi. Vài ngày sau khi ngôi miếu hoàn toàn biến mất, nhị ngưu từ chỗ ẩn nấp bước ra cuối cùng yên tâm. Cuối cùng cũng nghe lời một lần, giờ tại yên tâm rồi. Nhị ngưu lẩm bẩm, hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự điên cuồng. quay người thẳng tới lối vào phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc. Y có cách riêng của mình, qua lối đó tiến vào Hoàng Thiên Thần Tộc. Mà khi nhịn như bước lên hành trình, ngôi miếu đã biến mất, trong màn mưa một lần nữa xuất hiện, mờ ảo vô cùng, như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Cánh cửa mở ra, thân ảnh hứa thanh từ trong bước ra. Phía sau hắn, giọng cung chủ hạ tiên cung vang lên. Người chắc chắn không đi tiên nguyên tri địa ngủ say. Ta không đi. Hứa thanh nhẹ giọng, Cung chủ Hạ Tiên Tung nhìn chăm chăm hứa thanh, không khuyên nữa, cánh cửa khép lại, ngôi miếu hoàn toàn tan biến. Chỉ còn hứa thanh đứng trong màn mưa. Hắn biết nửa giáp mà chấp kiếm đại đế tranh thủ, mọi người đều đang chuẩn bị. Sư tôn đang bế quan tu hành, đại sư huynh đang đến Hoàng Thiên Điều Mạng. Nữ đế, sau khi trở về một tháng trước, đã đến quỷ động ở ngay Hoàng Châu. Không chỉ nhân tộc, các tộc khác cũng như vậy, tất cả những ai có khả năng đều đang chuẩn bị riêng. Nửa giáp Hứa thanh ngẩn đầu nhìn hướng hải ngoại, trong mắt hiện lên sự kiên quyết và dứt khoát. Chấp kiếm đại đế vẫn lạc, sư tôn bế quan, nữ đế tu hành và nhị ngưu xuất hành, tất cả như một chiếc kim của đồng hồ mặt trời khổng lồ đang chậm rãi xoay chuyển. Nửa giáp sau sẽ là thời khắc thiên biến. Cổ tiên bên ngoài vọng cổ trở thành một lưỡi kiếm sắc bén treo trên đầu chúng sinh, hóa thành nguy cơ sinh tử, mà có thể tưởng tượng Theo thời gian trôi qua, cảm giác nguy cơ này sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục nửa giáp thời gian đối với phàm nhân không phải quá dài, còn với tu sĩ lại càng ngắn hơn. Chỉ có một lần bế quan, nửa giáp đã qua. Vì vậy nguy cơ to lớn trở thành áp lực nặng nề, đè lên thế gian. Mỗi tộc đều đang chuẩn bị cuối cùng. Tựa như con đường duy nhất dường như là cầu xin sự bảo hộ của thần đinh. Do đó, con nơi trở nên yên bình hơn so với trước, nhưng cũng có nơi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết loạn tượng chúng sinh liên tục diễn ra mà thần linh thì lại đảnh đùng cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả đối với họ đây chỉ là một vở kịch trong cuộc sống dài đằng đẵng của mình trông có chút thú vị mà thôi còn về đau khổ của chúng sinh sống dưới tàn diện ở đài đục vọng cổ vốn dĩ đã là đau khổ chỉ có điều đau khổ xưa kia còn mang niềm vui nhỏ bé của thế gian nay đau khổ hướng đến toàn bộ chúng sinh Đây cũng được coi là một dạng công bằng. Trên tế nguyệt đại vực, trong sa mạc, trong tiệm thuốc nhỏ, hứa thanh, u tinh, đang đun nước. Mà thế tử ngồi đó vừa uống trà vừa nhẹ giọng nói. Tam nãy nãi ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi trên người hứa thanh đang rót trà cho thế tử. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa thanh đặt bình trà xuống, ngồi đối diện hai người gật đầu. Sau khi rời khỏi hoàng đô đại vực của nhân tộc, nơi đầu tiên hắn đến chính là tế nguyện đại vực này. Hắn muốn trước khi đi, nhìn Linh Nhi, cũng nhìn thế tử gia cùng với những người khác. Chỉ có điều Linh Nhi vẫn đang bế quan, tử gia gia bảo hộ cho nàng, hứa thanh kiểm tra xong cũng không quấy dày, mà đến đây từ biệt thế tử gia gia. Người trẻ tuổi ra ngoài rèn biệt một chút cũng tốt, nhưng hải ngoại đó có chút hỗn loạn, tuy với chu vi chiến lực của ngươi cẩn thận chút cũng không sao. nhưng nhớ kỹ không được đi sâu thế tử đặt chén trà xuống ánh mắt nhìn hứa thanh nghĩ một lúc rồi đột nhiên giơ tay phải lên ngay sau đó một đạo ngân vận chuyển một ấn ký xuất hiện trước mặt lão đây là quyền hành thay đổi nhận thức của ta có thể sử dụng ba lần ngươi cầm để phòng thân hứa thanh không nói cho thế tử biết được điểm đến thực sự của mình lúc này nhìn ấn ký biết đó là sự quan tâm của thế tử im lặng nhận lấy Tam Nãi Nãi ánh mắt sâu xa nhìn hứa thanh, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, vẫy tay. Một dòng sông thời gian ảo hóa rơi vào trong bình ngọc đưa cho hứa thanh. Đây là một dòng sông thời gian ta đã chuyển hóa. Hứa thanh nhận lấy đứng dậy hướng về thế tử và Tam Nãi Nãi, cúi người sâu. Vạn bối cáo biệt, thế tử ra ra, Tam Nãi Nãi, các người bảo trọng. Hứa thanh nhẹ giọng nói, sau đó xoay người bước ra ngoài, rời khỏi tiệm thuốc, rời khỏi núi non, biến mất trong sa mạc. Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, tam nãy nãi nhẹ giọng Nơi thực sự mà đứa trẻ này muốn đi đến, không phải hải ngoại. Thế tử im lặng một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Về truyền thuyết hải ngoại chúng ta đã biết từ đâu hắn muốn đến có liên quan đến truyền thuyết đó. Còn về 30 năm sau, phụ thân đã trên đường trở về, theo thời gian thì không sai biệt lắm. Hy vọng người trở về là phụ thân của chúng ta. Vì vậy, lúc này đứa trẻ ấy rời đi cũng tốt. Thế tử lẩm bẩm Tạm này nái nái ngẩng đầu nhìn thiên ngoại im lặng không nói. Lúc này, trên tế Nguyệt Đại Phật, Hứa Thanh lặng lẽ tiến bước. Trước khi rời đi, hắn còn phải đến một lần phong hải quận nhìn tử huyền. Sau đó hắn sẽ gác lại mọi ràng buộc, bước lên con đường đã trọn. 30 năm sau. Hứa Thanh lẩm bẩm thân ảnh bay trên bầu trời, mà ngay sau đó toàn bộ bầu trời đột nhiên cởn sóng trở thành một chiếc gương khổng lồ. Trong gương hiện ra một ngọn núi lớn, đầy miếu tự. trên đỉnh núi một lão ẩu bước xuống bên cạnh lão ẩu còn có một lão giả cao lớn với bộ dâu trắng nhìn thấy hai người hứa thanh bước chân dừng lại cung kính bái kiến ngũ nãi nãi bát ra ra ngũ nãi nãi nhìn hứa thanh ánh mắt hiền từ gật đầu mà không nói gì chỉ giơ tay tạo ra một cánh hoa từ quyền hành của bà cánh hoa vừa hình thành trên người ngũ nãi nãi rõ ràng xuất hiện dấu hiệu lão hóa cầm đấy chỉ cần ngươi còn một hơi thở tiêu hao cánh hoa này có thể giúp ngươi khôi phục ngay lập tức hứa thanh biết đây là quyền hành đặc biệt của ngũ nãi nãi mỗi lần sử dụng đều tiêu hao sinh mệnh của bà vì vậy hắn do dự đưa cho ngươi cầm lấy đi bên cạnh bắt ra ra chừng mắt giơ tay tạo ra một ấn ký từ quyền hành phẫn nộ của lão cũng đưa ra ấn ký này có thể khiến chiến lược của ngươi bùng nổ nhưng sau đó yếu đi một thời gian đây là quà của bậc trưởng bối hứa thanh cảm thấy ấm áp trong lòng im lặng nhận lấy đang định nói gì thì một tia kiếm quang từ đất bay tới ngay lập tức hiện ra trước mặt hắn trời đất biến sắc gió dục mây vần kiếm quang này cũng biến thành một ấn ký. giọng nói của cửu Gia Gia vang vọng khắp trời đất đây là kiếm ý của ta bùng nổ toàn lực có thể chém chúa tể hứa thanh động lòng một lúc sau hắn nhận lấy ấn ký hít một hơi sâu hướng về ngũ nãi nãi bát Gia Gia và hướng phát ra kiếm ý cúi đầu thật sâu cuối cùng dưới ánh mắt của ba vị trưởng bối hứa thanh Rời khỏi tế nguyệt đại vực Một ngày sau trên không trung phong hải quận Một tòa bảo thác sáng lấp lánh xuất hiện trong mây mù Thân ảnh hứa thanh bước ra Ngay lập tức hắn xuất hiện dưới địa cung của phong hải quận Trong cung điện Phượng Hoàng Nơi tử huyền bế quan Hứa thanh đứng đó nhìn về cung điện Bốn phía trống trải không có âm thanh Cũng không có dấu vết người qua lại Nơi này theo lệnh của hứa thanh năm đó Đã hoàn toàn phong bế Trận pháp lúc nào cũng được ra cường, khiến việc bế quan của tử huyền không bị ai quấy dày. Chỉ có bóng dáng của lão tổ Kim Cương Tông, khi cảm nhận được sự hiện diện của hứa thanh, lập tức xuất hiện bên ngoài địa cung, cúi trào kính cẩn. Bài kiến chủ nhân, chủ nhân, ta nhớ ngài muốn chết, nhưng chủ nhân yên tâm, tiểu du tử cần cù chăm chỉ luôn bảo vệ nơi này, thời gian qua không có bất kỳ sự cố nào. Thậm chí một hạt bụi dưới sự canh giữ của ta cũng không dám rơi xuống. Lão Tổ Kim Cương Tông lớn tiếng nói Lão muốn thể hiện mình hữu dụng hơn nữa tuy ở đây nhàm chán nhưng lão lại rất thỏa mãn bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm đi theo hứa thanh càng nguy hiểm lúc nào cũng phải đề phòng mình bị biến thành pháo hôi nhất là hiện nay mình càng sắc bén hơn trước điều này có nghĩa nếu ra ngoài 10 trận chiến có thể bị sử dụng ít nhất 9 lần điều này đối với Lão Tổ Kim Cương Tông là nguy hiểm đến cực điểm theo như những câu chuyện lão từng đọc bảo vệ nữ nhân của nhân vật chính chỉ cần không mắc sai lầm chính là một công trạng lớn vì vậy lúc này lão dốc hết sức để thể hiện mình ở đây rất có ích hứa thanh gật đầu ánh mắt rơi trên cung điện phượng hoàng lần cảm hộ này của tử huyền vượt quá thời gian dự đoán của hứa thanh một lúc lâu sau hứa thanh thu ánh mắt lại nhìn quanh và trầm ngâm một lúc dưới ánh mắt chăm chú của lão tổ kim cương tông hắn đột nhiên giơ tay lên ngay lập tức một luồng thần linh chi ý bùng nổ trước mặt hắn Không lan ra mà bị khống chế trong phạm vi mời trượng, khiến phạm vi mời trượng đó trở nên mờ ảo, đầy biến dạng. Mơ hồ có thể thấy một thân ảnh hình thành bên trong, sau đó ngồi xuống, chìm sâu xuống lòng đất. Nhìn thấy tất cả những điều này, Lão Tổ Kim Cương Tông không hiểu chuyện gì, mắt trợn tròn. Lão dường như nhìn thấy một vị hứa thanh khác. Mà hứa thanh đó mang đến cho Lão cảm giác vô cùng lạnh đùng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Ở chủ nhân, đó là... Lão Tổ Kim Cương Tông run rẩy hỏi. Đó là phân thân thần của ta. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Linh Nhi ở đó có thế tử Gia Gia và những người khác. Trong 30 năm nay an toàn được đảm bảo, Hứa Thanh không cần lo lắng nhiều. Nhưng tử huyền ở đây, hắn không yên tâm. Vì vậy hắn chọn để lại phân thân của thần, một mặt để cảm hộ thần quyền, mặt khác để hộ phát cho tử huyền. Lần này ra ngoài hắn cũng không định mang theo phân thân thần, vì nơi hắn muốn đến có lẽ không hoan nhân thần linh. Chỉ có điều vì phân thân thần lưu lại vọng cổ nên về pháp thuật thần quyền bản tôn tiên thân của hắn không thể sử dụng. Như âm thanh thần quyền, như đao khắc từ vận mệnh thần quyền, như độc cấm đều chỉ có phân thân thần quyền có thể thi triển. Nhưng với tu vi cực tiên hiện tại của ta, chiến lực không giảm. Hứa Thanh trầm ngâm một chút cảm nhận từ thủy tinh ở nơi đó. Sau khi thu hồi phân thân thần, hắn đã chuyển từ thủy tinh dung nhập tiến vào tiên thân bản tôn. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhìn lần cuối vào cung điện Phượng Hoàng, sau đó hít sâu một hơi, dưới tiếng cung kính của lão tổ Kim Cương Tông bước ra biến mất của địa cung. Khi xuất hiện đã ở ngoài tòa tháp thần đẳng nay động, Kim Tử ló đầu, Hứa Thanh đứng đó nhìn qua phong hải quận. Mấy nhịp thở sau trong mắt thắn hiện lên về quyết tâm, bước vào tháp. Tòa tháp này vang lên, ngay lập tức biến mất. Hóa thành một trải cầu vồng bay qua bầu trời thẳng đến hải ngoại. năm đó vị lão giả nhân tộc xuất hiện ở hải ngoại kia đã nói hải ngoại gọi là nguyên thủy hải mà nguyên thủy hải kia bất cứ nơi nào đều là nơi chiến được, cũng là nơi phồn hoa vì nguyên thủy hải có thể kết nối tất cả các tinh hoàn trong vũ trụ vì vậy hải ngoại thực chất là con đường dẫn đến các tinh hoàn khác mà nguyên thủy hải ở tinh hoàn thứ 9 là vọng cổ này cực kỳ đặc biệt hiện bị phong bế chỉ có kẽ hở có thể ra vào và lão còn nói cần tu tu vi hạ tiên mới có thể thông hành hứa thanh ngồi khoanh chân trong tháp khi tòa tháp đang lao vút về hải ngoại hắn giơ tay lấy ra một mảnh vải trắng mảnh vải này như một tấm lệnh bài đó là lệnh bài thông hài nguyên tủy hải của hạ tiên cung mà hắn đổi được khi rời hạ tiên cung bằng cách từ bỏ xuất của mình với lệnh bài này hắn không thể nhất thiết đạt đến hạ tiên cũng có thể thông hành qua các tinh hoàn khác chỉ có điều mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn lệnh bài này quý báu hạ tiên tung cũng chỉ có ba tấm nhìn chăm chăm vào lệnh bài một lúc lâu sau hứa thanh ngẩng đầu trong đó hiện lên lời cuối cùng của vị lão giả kia nơi đó là thế giới của nhân tộc là thế giới của tiên nơi đó là tinh hoàn thứ năm gọi là tiền đồ hứa thanh hít sâu cất lệnh bài đi nhắm mắt đà tọa cứ như vậy thời gian trôi qua hai canh giờ sau khi tòa tháp lao vút trên bầu trời cấm hải Biên giới giữa hải ngoại và nội hải càng ngày càng gần Mà ngay lúc này bên ngoài tòa tháp đang lọc nhanh Đột nhiên vang lên một giọng cười quyến rũ vô cùng Nguyên dương của tiểu tử lại trở về rồi Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 315 của bộ truyện Hoa Ngâm Trí Ngoại Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau